các bạn đang nghe truyện ta ở tu chân giới cẩu thả đến thành tiên trên kênh TV audio cv. Chương 1002, bố trí trận ký. Trải qua 11 ngày, Tần Lục cùng Tô Hạo cuối cùng cũng về tới đao kiếm cốc. May mắn, đao kiếm cốc vẫn bình thường, không xảy ra cái gọi là vây công chiến đấu, cho nên Tần Lục cũng mang theo Tô Hạo an ổn đáp xuống. Cũng tại đại điện gặp được Bùi Tiêu và Thẩm Thuẫn. Thế nào? Vừa đáp xuống thẩm thuẫn lập tức lo lắng dò hỏi tìm được hai loại vật liệu kia chưa tần lục khẽ cười vung tay lên hai món bảo vật tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt liền hiện ra trước mắt mọi người một viên lưu chuyển ngọc lưu chuyển ôn nhuận quang mang một viên huyễn vụ u châu tỏa ra lam quang yếu ớt tự nhiên là không nhục sứ mệnh ngươi xem lại xem có dùng được không trong mắt thẩm thuận lóe lên vẻ kinh ngạc lập tức tiến lên tỉ mỉ suy xét đầu ngón tay khẽ sờ cảm thụ ba động ẩn chứa bên trong Một lát sau, hắn khẽ gật đầu, mặt lộ vẻ kích động. Quả thực không sai, hai thứ này chính là thứ trận pháp cần thiết, bầu không khí trong đại điện lập tức trở nên sinh động, Bùi Tiêu và Tô Hạo đều lộ vẻ vui mừng, liếc mắt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy chờ mong đối với hành động sắp tới. Nếu thật sự có thể chém giết nhiều cường giả của huyễn tộc thế giới, vậy bọn hắn quả nhiên là đã lập xuống công lao hãng mã cho Cửu Châu. Tần Lục thấy thế, Khóe miệng cũng không khỏi cong lên ý cười, nhưng lập tức hắn nghiêm mặt, trầm giọng nói, việc này liên quan trọng đại, cần phải cẩn thận. Chuyện bố trí trận pháp, chỉ có bốn người chúng ta biết, ngay cả yêu thú trong cốc cũng không thể lộ ra nửa phần. Chúng ta nhất định phải âm thầm tiến hành, để tránh phức tạp. Mọi người nghe vậy, đều vẻ mặt nghiêm túc, sôi nổi gật đầu tỏ ra hiểu rõ. tần lục khẽ gật đầu với thẩm thuẫn, nói vị trí đặt trận khí cùng cách bày trận đi để chúng ta biết. Được, các vị nghe ta nói tỉ mỉ, vụ ẩn lưu quan trận này cực kỳ phức tạp, Thẩm Thuẩn vung tay lên, giữa không trung xuất hiện các loại đường cong và điểm sáng, hình thành đồ án trận pháp. Sau đó, Thẩm Thuẩn liền bắt đầu thuật lại. Vì can hệ trọng đại, ba người cũng nghe rất chân thành, thỉnh thoảng còn đặt câu hỏi, tránh xuất hiện một vài sai lầm cấp thấp. Rất nhanh, Thẩm Thuẩn giải thích xong, trong lòng Tần Lục cũng đã có tính toán. Hắn do dự một lát, đưa ra cái nhìn của mình, để đảm bảo vạn vô nhất thất, ta đề nghị ta một mình đi sắp đặt trận khí. Như vậy vừa có thể giảm bớt mạo hiểm, cũng có thể đảm bảo tính bí mật của trận pháp. Bùi Tiêu và Tô Hạo nghe vậy, tuy có chút do dự, nhưng nghĩ tới thực lực của Tần Lục và mức độ quen thuộc với lũ yêu thú, cuối cùng vẫn gật đầu. Thẩm thuẫn cũng lập tức đánh nhiệt quyết định, được, cứ để Tần Lục ngươi đi làm. Chúng ta ở đây chờ ngươi. Cẩn thận mọi thứ Tần lục vung tay lên Thu hết trận khí vào trong túi Sau đó nhanh chân đi ra ngoài Vụ ẩn lưu quan trận có phạm vi cực lớn Đủ rộng mấy trăm dặm Lấy đại điện làm trung tâm tỏa ra bốn phía theo hình tròn Từ đó hình thành trận phát hình bầu dục Tần lục ra khỏi đại điện Bóng đêm càng đen Ánh trăng như nước vẫy khắp sơn cốc Hắn hơi nhìn quanh vị trí Trong lòng tính toán vị trí bố trí trận khí Hắn dừng một chút bay về hướng tây nam. Rất nhanh, hắn đi vào một chỗ đất trống, giơ tay lên, một mảnh đất lặng yên lật ra một lỗ nhỏ, Tần Lục lấy ra lưu chuyển ngọc, đặt vào trong lỗ nhỏ này. Lưu chuyển ngọc lóe lên quang mang, hòa làm một thể với cảnh vật chung quanh, nếu không nhìn kỹ, tuyệt đối khó mà phát giác. Sau đó, Tần Lục qua lại giữa rừng núi, sử dụng ưu thế địa hình, đem từng kiện trận khí khéo léo ẩn tàng. Hắn khi thì nhảy lên cây cao, Đem từng mai trận phù nhỏ bé dán ở giữa chạc cây, khi thì mở vách đá, đem ngọc thạch đặc chế chìm vào trong đó, mỗi động tác đều tinh chuẩn không sai, không lộ ra mảy may gấp rút. Tần lục tiếp tục tiến lên, sơn cốc trong bóng đêm có vẻ đặc biệt u tĩnh, chỉ có tiếng thú gầm ngẫu nhiên truyền đến mới đánh vỡ sự yên tĩnh này. Nhịp chân tần lục nhẹ nhàng, mỗi bước đều tự hồ đã tính toán qua, vừa không kinh động sinh linh trong núi rừng, cũng không để lại bất cứ dấu vết gì. Tận lực không làm cho bất kỳ yêu thú nào chú ý, không bao lâu, hắn đi tới cạnh đầm nước bên cạnh thác nước bắt mắt nhất đao kiếm cốc. Đầm nước trong vắt thấy đáy, ánh trăng trên mặt nước vung xuống một mảnh ngân huy, giống như minh châu khảm nạm trong sơn cốc. Tận lục dừng bước, ánh mắt tìm kiếm bên cạnh đầm nước, lập tức phát hiện một bóng hình quen thuộc, thương lan đang nhắm mắt ngồi trên một tảng đá lớn cạnh đầm nước, quanh thân còn quấn nhàn nhạt hơi nước ba động, không còn nghi ngờ gì nữa là đang chữa thương. Thương Lan, đã khỏe hơn chưa? Tần Lục tới gần, nhẹ giọng lên tiếng chào. Thương Lan nghe vậy, từ từ mở mắt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, "Ô nhã, ngươi về từ khi nào vậy, hôm nay mới về đến?" Tần Lục ngồi xuống, vui vẻ nói, "Sao không thấy Lan Nguyệt, nàng không phải một tấc cũng không rời ngươi sao?" "Lan Nguyệt à, nàng đi chuẩn bị chút đồ ăn rồi, nói là ta chữa thương cần chút bồi bổ." Thương Lan khẽ cười, lập tức nhíu mày, "Ô nhã, Sao ngươi đột nhiên tới đây? Có sắp xếp gì không? Tần lục lắc đầu, thần sắc lạnh nhạt, không có gì, chỉ là tâm huyết dân trào, nghĩ tới xem đầm nước này mà thôi. Thương Lan sững sờ, không còn nghi ngờ gì nữa là hơi bất ngờ với câu trả lời của tần lục, nhưng cũng không hỏi nhiều nữa. Tần lục đứng dậy, ánh mắt lần nữa đảo qua đầm nước, trong lòng tính toán vị trí đặt trận khí, sau đó hắn nói, ta xuống đáy nước xem xét. Nói xong thân hình hắn khẽ động, Giống như quỷ mị lao thẳng xuống đáy nước, thân hình cực kỳ linh hoạt. Đi vào trong đầm nước, Tần Lục lấy ra một viên trận khí từ trong ngực, đây là một viên ngọc thạch khéo léo, tản ra lam quang nhàn nhạt, hòa là một thể với sóng nước chung quanh. Hắn hít sâu một hơi, hai tay kết ấn, trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ, lập tức đem ngọc thạch nhẹ nhàng đặt lên một khối nham thạch dưới đáy nước. Ngọc thạch vừa tiếp xúc với nham thạch, ngay lập tức tỏa ra từng vòng gợn sóng màu xanh dương, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đầm nước. Tần lục thấy thế, trong lòng buông lỏng, hiểu rõ trận khí đã sắp đặt xong. Hắn thân hình thoát một cái, bay ra khỏi mặt nước như mũi tên, vững vàng rơi xuống bên cạnh đầm nước. Thương Lan thấy thế, lúc này hỏi, trong nước có gì sao, tần lục khẽ cười, thần sắc tự nhiên, không có gì, tất cả như thường. Đúng rồi Thương Lan, thương thế của ngươi thế nào? Khôi phục đã hoàn hảo chưa? Thương Lan trả lời, yên tâm, ta đã khôi phục không sai biệt lắm, qua hai ngày nữa tất nhiên có thể ra ngoài cùng các huynh đệ luyện tập chiến trận. Vậy thì tốt rồi. Ta phải đi trước, ngươi tiếp tục chữa thương đi. Được. Sau khi chia tay Thương Lang, thân hình hắn khẽ động, Lặng Yên không tiếng động dung nhập vào trong bóng đêm như gió đêm. Hắn qua lại giữa rừng núi, sử dụng địa hình hiểm hộ, đem từng mai trận khí khéo léo giấu ở các ngõ ngách trong sơn cốc. Theo thời gian trôi qua, Tần Lục đã bố trí xong phần lớn trận khí. Lần này nhiệm vụ bố trí trận khí tuy phiền phức, nhưng tiến triển thuận lợi hơn so với mong đợi rất nhiều. Trên đường rất ít khi nhìn thấy yêu thú, tự hồ đều ở trong động phủ của mình, không hề ra ngoài. Đến khi viên trận khí cuối cùng được giấu khéo léo ở một huyệt động ẩn nấp, tần lục cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn đứng dậy, vỗ bụi đất trên người, sau đó bay về phía đại điện. Trở lại đại điện, tần lục nhìn thấy thẩm thuẫn, bùi tiêu và tô hạo đang ngồi ở một bên chờ đợi. Cảm ứng được tầng lục xuất hiện, ba người đều lập tức mở to mắt, ánh mắt đồng loạt tập trung. Đã bố trí thỏa đáng Không chờ bọn họ hỏi, tần lục trực tiếp mở miệng, sau đó ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại trên người thẩm thuẫn. Tiếp theo, phải xem ngươi rồi. Thẩm thuẫn nghe vậy, thần sắc cứng lại, hắn chậm rãi lấy ra từ trong ngực một trung tâm trận khí tinh mỹ, phức tạp. Trận khí này có hình mâm tròn, toàn thân được đúc bằng thứ kim loại màu ám kim không rõ tên. Biên giới được mài dũa những phù văn phức tạp, giống như chú ngữ cổ xưa uống lượng, khúc chiết, trung tâm thì khảm một viên bảo thạch tản ra ánh sáng lam nhàn nhạt, tựa như ngôi sao sáng nhất trong bầu trời đêm thâm thúy. Thấy thế, Tần Lục cũng lấy ra trận khí cuối cùng đưa cho Thẩm Thuẫn, đó chính là Huyễn vụ U Châu. Hạt Châu tản ra ánh sáng lam yếu ớt, cùng trung tâm trận khí tôn nhau lên thành thú. Thẩm Thuẫn hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng vuốt ve hai món bảo vật này. Sau đó chậm rãi đưa chúng nó hợp lại làm một Chỉ thấy trung tâm trận khí cùng huyển vụ U Châu Tại khoảnh khắc tiếp xúc Quang mang đại thịnh Một cổ ba động cường đại từ đó phát ra Trong nháy mắt tràn ngập khắp đại điện Thẩm thuẫn mặt sắc mặt ngưng trọng Hắn hai tay vung lên Đem bảo vật đã hợp hai làm một này Nhẹ nhàng đặt ở giữa đại điện Sau đó hắn lui ra phía sau mấy bước Hai tay nhanh chóng kết ấn Trong miệng lẩm nhẩm chú ngữ không rõ ý nghĩa Theo chú ngữ vang lên mâm tròn trung tâm trận khí trong đại điện bắt đầu tỏa ra quang mang càng ngày càng mãnh liệt trong vầng hào quang ẩn chứa một loại lực lượng cường đại giống như có thể câu thông thiên địa dẫn động phong vân. Tần Lục, Bùi Tiêu và tô Hạo đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ chăm chú nhìn trung tâm trận khí trong đại điện, cảm thụ lấy ba động cường đại tỏa ra từ đó. Không hổ là trận pháp đỉnh cấp, cho dù chỉ là một chút ba động cũng đủ để cho mấy người tim đập trộn lên. Cuối cùng, trong tiếng chú của Thẩm Thụy. Bảo vật tản ra quang mang đạt đến đỉnh điểm, sau đó đột nhiên hướng vào phía trong co rút lại, hóa thành cột sáng chói mắt, sông thẳng tới chân trời. Cùng lúc đó, tất cả đại điện cũng giống như rung rẩy một cái. Một cổ lực lượng pháp trận cường đại từ đó phát ra, trong nháy mắt bao phủ tất cả phạm vi trăm dặm của Đao Kiếm Cốc. Pháp trận tiếp hoạt, chấn động bất hình linh, như là cự Long ngủ say bị Mảnh Nhiên bừng tỉnh, trong nháy mắt phá vỡ sự yên tĩnh của Đao Kiếm Cốc. Trong cốc, mỗi yêu thú đang tu luyện đều sôi nổi mở mắt ra. Mặt lộ vẻ kinh nghi, lập tức thân hình khẽ động, hóa thành đạo đạo lưu quang, hướng vị trí đại điện chạy nhanh đến. Tần Lục thấy thế, thân hình thoát một cái, đã bay tới phía trước đại điện, giữa không trung, tay áo bồng bềnh, giống như người đứng trước gió. Hắn mắt sáng như đuốc, quét mắt đông đảo yêu thú nhanh chóng tụ đến, trầm giọng nói: "Chư vị chớ hoảng sợ, đây là ta bất ngờ đạt được một bảo vật, trong lúc nghiên cứu vô ý tạo ra tiếng vang, quấy nhiễu các vị." Đây là lý do mà Tần lục mấy người đã bàn bạc từ trước. Chuyện bố trí trận pháp, tất nhiên không thể rộng rãi báo cho, chỉ có thể tìm ra một lý do tiến hành che lấp. Lôi hống tiến lên trước một bước, ánh mắt sắc bén như đao, nhìn thẳng Tần lục, bảo vật gì, có thể dẫn phát ra tiếng động như thế, âm thanh của lôi hống như tiếng sấm, chấn động đến không khí chung quanh có hơi rung động. Tần lục cười nhạt một tiếng, giọng nói nhẹ nhàng, chẳng qua là một kiện mê huyễn bảo vật. Năng lực chế tạo chút ít sương mù thôi. Đúng, gần đây trong cốc có lẽ sẽ có chút ít sương mù lượn lờ, mọi người không cần sợ hãi, chính là do ta bảo vật này bố trí. Lời này vừa nói ra, lũ yêu thú đều yên lặng gật đầu, bộ dáng tỏ vẻ đã hiểu rõ. Không còn nghi ngờ gì đối với lý do thoái thác này của Tần Lục, không hề cảm thấy kỳ lạ. Mà lúc này, ba diện vẻ mặt hung hãn đột nhiên mở miệng, chiến ý dạt dào của hắn nói: Vậy khi nào chúng ta mới có thể lần nữa đạp trên chiến trường? Chiến đao của chúng ta đã đói khát khó nhịn, tầng lục ánh mắt thâm thúy, đảo mắt một vòng, trầm giọng nói, chư vị, chiến tranh đã không xa. Chẳng qua 10 ngày nửa tháng, chúng ta nhất định có thể cho huyển tộc người một kích trí mạng. Hiện nay các ngươi cần tiếp tục thao luyện chiến trận, ma luyện võ nghệ. Đợi thời cơ chính mùi, ta sẽ chỉ báo cho biết mọi người. Lũ yêu thú nghe vậy, Thần sắc cũng hưng phấn, kích động lên, trong miệng không ngừng nhao nhao hô hào muốn cho huyển tộc người đẹp mặt, lao sao nói chuyện. Lời nói xoay chuyển, lũ yêu thú đối với chấn động vừa nãy, đã hoàn toàn không xem là chuyện lớn nữa. Tần lục tự nhiên là thích nghe ngóng, lúc này phụ họa theo lũ yêu thú nói chuyện. Qua một hồi lâu, hắn mới khuyên được lũ yêu thú trở lại động phủ riêng của mình, đợi đến bình minh ngày mai, lại đi nghị bàn chuyện thao luyện. mà tần lục cũng trở lại bên trong đại điện, giơ tay lên, bố trí tiểu pháp trận ngăn cách. Trong đại điện, Tần Lục cùng Thẩm Thuẫn, Bùi Tiêu, Tô Hạo bốn người lại lần nữa tụ họp, bầu không khí hơi có vẻ ngưng trọng. Cho chúng nó lừa gạt qua được rồi, nhưng chúng ta cũng không thể kéo quá lâu a, Tần Lục nhẹ giọng, giữa hai đầu lông mày lộ ra một tia lo âu, thực lực bọn hắn bày ở chỗ này, có thể cũng không phải người ngu, lâu rồi, tất nhiên có năng lực phát hiện không hợp lý. Cô hạo cao mày, trầm giọng nói. Thời gian xác thực không chờ người. Hiện tại pháp trận đã thành, chúng ta liền chờ Huyễn tộc người đến đây. Bùi Tiêu lắc đầu, bất đắc dĩ nói. Có thể cũng không biết Huyễn tộc người khi nào mới tiến công nơi này. Loại cảm giác chờ đợi này thật là khiến người ta nóng lòng nha. Thẩm Thuẫn cũng mang vẻ mặt bất đắc dĩ, hắn thở dài nói ra. Hiện tại cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi. Chúng ta muốn làm chính là lặp đi lặp lại kiểm tra pháp trận xem xét có hay không có bỏ sót đảm bảo vạn vô nhất thất tần lục nhẹ gật đầu thần sắc kiên định không sai chúng ta không thể để cho huyễn tộc người nhìn ra bất kỳ sơ hở lần này chúng ta muốn để bọn hắn có đến mà không có về nói xong hắn chậm rãi đứng dậy đến giữa đại điện ánh mắt nhìn chăm chú trung tâm trận khí hình mâm tròn kia phù văn trên trận khí giống như ẩn chứa cổ lực lượng chính chảy chậm chậm chuyển động một cổ sương mùa nhà nhạt đang theo đó tràn ra ngoài Nếu không tự quan sát kỹ, tất nhiên không cách nào phát hiện. Tần lục đưa tay nhẹ nhàng đụng vào trận khí, cảm thụ lấy lực lượng bàn bạc ẩn chứa trong đó, trong lòng dâng lên một cổ hào tình tráng trí. Hắn hiểu rõ, trận chiến đấu này chính là trận chiến sinh tử tồn vong của bọn họ và huyển tộc. Nếu bại, thân phận nhân tộc của bốn người bọn họ bại lộ, tất nhiên sẽ lọt vào tất cả huyển tộc thế giới vây công, khẳng định không cách nào đào thoát, chỉ có thể bỏ mình nơi đất khách, về nhược điểm trí mạng của huyển tộc. Cửu Châu cũng triệt để không cách nào biết được. Nếu thắng, bọn họ có năng lực chém giết nhiều tên cường giả đỉnh cao của Huyễn tộc, đồng thời có năng lực mượn cơ hội này, chạy ra khỏi phương thế giới này, về đến Cửu Châu sau đó, lại tụ họp binh tiến công, Huyễn tộc cũng chỉ có thể triệt để bại vong. Cho nên nói, một trận chiến này, có thể đem sinh tử tồn vong của hai chủng tộc, bày lên mặt bàn, đánh một trận định sinh tử. Tần lục ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bề mặt trận khí, Xuất cảm lạnh băng kia lại giống như mang theo nhiệt độ nóng bỏng, thẳng đến trái tim của hắn Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt càng thêm kiên định Quay đầu nhìn về phía ba người thẩm thuẫn Chúng ta không chỉ muốn thắng, còn muốn thắng được vẻ vang Kể từ hôm nay, chính là bắt đầu cho sự diệt vong của huyển tộc Vụ ẩn lưu quan trận bố trí thành công Tần Lục và bốn người còn lại cũng yên tâm hơn Mấy người phân chia nhiệm vụ riêng Người thì giám sát tình hình pháp trận qua video, đảm bảo không có sơ suất, người thì huấn luyện yêu thú chiến trận để chúng giữ trạng thái tốt nhất, người thì phụ trách tình báo, theo dõi hành tung của người Huyễn tộc, người thì nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi trận chiến cuối cùng. Thế nhưng, trong khi bọn họ chờ đợi người Huyễn tộc đến, liên tiếp mấy ngày, bên ngoài lại tĩnh lặng như nước, không có chút tin tức nào về người Huyễn tộc truyền đến. Sự bình tĩnh dị thường này khiến trong lòng Tần Lục không khỏi nổi lên gợn sóng. Ngày hôm đó, trong đại điện, tần lục cao mày, nhìn về phía ba người còn lại, trầm giọng nói, người huyển tộc im lặng, có chút không bình thường. Chúng ta có bỏ sót điều gì không, tô hạo sắc mặt ngưng trọng, thấp giọng đáp lại, xác thực, yên tĩnh như vậy, ngược lại khiến người ta bất an. Hành tung của chúng ta, không phải đã bại lộ rồi chứ, tần lục lắc đầu, ánh mắt kiên định, lúc bố trí vụ ẩn lưu quan trận, ta đã đảm bảo vạn vô nhất thất, trừ phi. Hắn còn chưa dứt lời Một hồi tiếng bước chân dùng dập cắt ngang suy nghĩ của hắn Một con yêu thú vội vàng chạy tới Trong mắt tràn đầy lo lắng Miệng nói tiếng người Báo Người huyển tộc Đang nhanh chóng tiếp cận Lời này vừa nói ra Tần lục và bốn người nhất thời vui mừng Hoàn toàn không có cảm giác căng thẳng khi đại địch tiến đến Ngược lại là từ trong lòng tuôn ra vẻ mừng rỡ Tần lục nắm đấm lặng yên siết chặt Đốt ngón tay phát ra tiếng vang nhỏ Hắn hít sâu một hơi, trầm giọng phân phó, tất cả mọi người, chuẩn bị ngên chiến. Rõ! Tiểu yêu bước nhanh rời đi. Rất nhanh, trong đao kiếm cốc vang lên một hồi tiếng trống dày đặc. Tần lục thân hình thoát một cái, đã tới giữa không trung, tay áo theo gió phất phơ, mắt sáng như đuốc quét mắt nhìn cảnh tượng tập kết nhanh chóng xung quanh. Phía dưới, đại quân yêu thú gầm thét các loài kỳ thú hoặc dương cánh bay cao, hoặc bốn chân lao nhanh nhấc lên từng trận bụi đất, khí thế bàn bạc. Mà những yêu thú đỉnh cấp kia, viêm khiếu, ba diện, lệ toa, hàng giao mặt đình và yêu thú cũng đang nhanh chóng tới gần, đứng ở vị trí của mình, từng con vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khó nén chiến ý trong mắt. Ô nhã, chúng ta đã sẵn sàng xuất phát, người khoác thiết giáp thương lang cao giọng hô, dưới thân hắn là đội quân yêu thú được sắp xếp chỉnh tề, chúng hoặc răng nhọn móng sắt, hoặc vẫy giáp sừng sững đều là một bộ dáng đợi chiến tần lục khẽ gật đầu, nhìn quanh một vòng xung quanh yêu thú, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh lẽo. tốt, hôm nay hãy để cho đám người huyễn tộc ngạo mạn vô tri này thấy được thực lực của đao kiếm cốc chúng ta. gào lũ yêu thú cùng kêu lên gầm rú, thanh thế rung trời. mà đúng lúc này, nơi chân trời xa chợt hiện dị tượng, mây tầng cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, hình như có thiên binh thiên tướng giáng lâm. tần lục biến sắc, hắn hiểu rõ đại quân của người huyễn tộc đã đến. Lần này, người huyển tộc dường như đã không còn ý định đàm phán, không giống như lần trước, phái người đến nói chuyện. Tần lục lơ lửng giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu từng lớp sương mù, nhìn chầm chầm đại quân huyển tộc đang tiến đến như thủy triều. Vụ ẩn lưu quan trận tuy đã bố trí thỏa đáng, nhưng tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, nhất định phải dùng vào thời khắc mấu chốt quyết định thắng bại. Bốn phía sương mù càng thêm dày đặc, tầm mắt bị cản trở. Nhưng điều này không ngăn cản được đại quân huyển tộc tiến lên, bọn họ xuyên qua sương mù, từng bước áp sát, khí thế hùng hổ. Bọn họ khoác áo bào đen, tay cầm binh khí kỳ dị, nhịp chân đều đặn, giống như sứ giả đến từ vực sâu. Mắt thấy đại quân huyển tộc đã tới gần phạm vi trung tâm của đao kiếm cốc, Tần lục giơ một tay lên, quát lớn, tất cả thú tộc, nghe ta hiệu lệnh, thanh âm của hắn xuyên qua tiếng trống và tiếng gào thét của yêu thú, rõ ràng mà kiên định trường kiếm trong tay vung lên, mũi kiếm chỉ thẳng hướng đại quân huyển tộc. Ngân chiến, tần lục ra lệnh một tiếng, tiếng trống trong nháy mắt tăng lên, như hành khúc, khích lệ từng sinh linh. Xông lên, giết, giết sạch bọn chúng, theo tiếng gầm thét của tần lục, cả sơn cốc như bị châm lửa, đám yêu thú phát ra tiếng gào thét đinh tai nhức óc, giống như nước thủy triều lao về phía địch nhân. Chiến đấu vô cùng căng thẳng, giữa thiên địa dường như chỉ còn lại tiếng nổ vang và tiếng gào thét. Đại quân huyển tộc như mây đen tiến đến, va chạm với triều dân yêu thú, thoáng chốc, đao quang kiếm ảnh, máu thịt văng tung tóe, cảnh tượng vô cùng thảm thiết. Tần lục thân giữa không trung, không vội xuất kích mà tập trung ánh mắt vào đám tôn giả đối diện vẫn chưa xuất kích. Nhìn qua, số lượng tôn giả thế mà lên tới gần 40 người. Trong đó, những tôn giả huyển tộc khiến tần lục cảm thấy tim đập rộn lên đã gần 10 người, có thể thấy được lần này vây quét đao kiếm cốc bên phía huyễn tộc đã tập trung rất nhiều binh lực tần lục trong lòng âm thầm tính toán trên mặt lại không có chút giao động hắn biết rõ cuộc đọ sức thực sự chỉ mới bắt đầu tôn giả không động hiển nhiên là đang chờ đợi thời cơ hoặc là có kiên kỵ huyễn tộc lần này kẻ đến không thiện tôn giả đông đảo chiến lược của chúng ta có phải nên thay đổi giọng lôi hống từ một bên truyền đến hiếm thấy mang theo một tia lo lắng tần lục khẽ cười một tiếng Ánh mắt hiện lên vẻ quyết tuyệt, giữ lại Đối phó bọn hắn, cần gì giữ lại Hôm nay, hãy để đao kiếm cốt này trở thành nơi chôn thân của bọn chúng Nói xong, thân hình hắn lại lần nữa bay cao Linh lực quanh thân phung trào, như cơn bão tác thực sự, bao quanh thân hắn Phía dưới, yêu thú cảm nhận được luồng sức mạnh này Càng thêm phấn khích, chiến ý ngập trời Đúng lúc này, trong đám công giả huyển tộc Một thân ảnh khoác áo bào đen khuôn mặt giấu trong bóng tối chậm rãi bước ra, thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, như âm thanh từ u minh, giết đám súc sinh này. Tần Lục nghe vậy, nhếch miệng lên một tia cười lạnh, trực tiếp vung tay lên. Cùng lúc đó, đám yêu thú một bên trong nháy mắt nhận được mệnh lệnh, sôi nổi di chuyển thân hình, hình thành một chiến trận nhìn có vẻ đơn giản, lao về phía đám tôn giả huyền tộc. "Phiêm Khiếu, Ba Diện, các ngươi dẫn đầu đội thứ nhất, cuốn lấy đám tôn giả kia." không thể để bọn chúng có cơ hội thi triển đại quy mô thuật pháp. Tần lục trên không trung lớn tiếng chỉ huy. Rõ, phiêm khiếu và ba diện cùng kêu lên đồng ý, thân hình chúng lóe lên, dẫn đầu một đám yêu thú lao về phía nhóm tôn giả huyển tộc, trong nháy mắt đã chiến đấu thành một đoàn. Những người còn lại, theo ta xung phong. Tần lục trống to. Theo tiếng gầm thét của tần lục, những yêu thú đỉnh cấp bên cạnh hắn sôi nổi hưởng ứng. Phát ra tiếng gào thét đinh tai nhất ốc, lập tức lao về phía đám tôn giả. Tần lục thân hình như điện, trong nháy mắt áp sát, trường kiếm vung vẩy, kiếm quang như rồng, nhắm thẳng vào tôn giả đứng đầu. Hừ, chỉ là phản đồ, lại dám lớn lối như vậy, một tôn giả huyển tộc gầm thét, hắn cầm trong tay binh khí kỳ dị, thân hình lóe lên, cố gắng vòng qua công kích của tần lục, rồi tiến hành phản kích. Thế nhưng, tần lục há lại là hạng người dễ chơi, hắn cười lạnh một tiếng. Thân hình thoát một cái, thế công đã chuyển, trường kiếm vung lên, một giải kiếm khí trong nháy mắt bộc phát, nhắm thẳng vào yếu hại của hắn, ầm, một tiếng vang thật lớn, thân hình tôn giả huyển tộc kia bị tần lục đánh bay, trong miệng máu tươi phun ra, không còn nghi ngờ gì nữa, bị thương không nhẹ. Cho dù tần lục che giấu thực lực, nhưng tên tôn giả huyển tộc chỉ có hóa thần sơ kỳ này vẫn không thể đánh lại khi vừa đối mặt, đúng lúc tần lục chuẩn bị thừa thắng xông lên dơ đao đánh tan tôn giả huyễn tộc trước mắt một cổ ác bách chưa từng có đột nhiên giáng xuống giống như thiên không sụp đổ khiến trái tim hắn đột nhiên co rút lại sắc mặt biến đổi lớn ầm uhm, chỉ trong chớp mắt tần lục liền cảm giác một cổ lực lượng vô hình hung hăng đâm vào lồng ngực hắn thân hình lập tức như diều đứt dây bị ném ngược lại mãnh liệt ô nhã ô nhã biến cố này lập tức khiến đông đảo yêu thú kêu lên ta không sao tần lục lập tức ổn định thân hình cùng lũ yêu thú đang thở vào nhẹ nhõm giống nhau, đưa mắt nhìn về phía thân ảnh đột nhiên ra tay kia. Chỉ thấy một vị thân hình cao lớn khoác áo bào đen, khuôn mặt giấu trong bóng tối chậm rãi đi ra, quanh thân còn cuốn lấy khí tức khủng bố khiến người ta sợ hãi. Nam vực vực chủ, có yêu thú lập tức nhận ra thân phận cụ thể của đạo thân ảnh này. Nam vực vực chủ hiện thân, như sấm sét giữa trời đêm, không chỉ khiến lũ yêu thú kêu lên liên tục, mà còn làm cho bầu không khí trên chiến trường trong nháy mắt ngưng kết. Tần lục mắt sáng như đuốc, nhìn chầm chầm vị tồn tại trong truyền thuyết này, trong lòng tuy kinh ngạc, nhưng không hề lộ ra mảy may. Vực chủ chính là cường giả đứng đầu trong thế giới huyển tộc. Địa vị tương đương với chí thánh lão tổ nho gia bình thường, chính là nhân vật tồn tại từ thời viễn cổ, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây. Đều đáng chết, âm thanh của nam vực vực chủ trầm thấp mà khàng khàng, giống như đến từ cửu U, Hai con ngươi dưới hắc bào lóe ra quang mang lạnh băng, quét qua mỗi một sinh linh ở đây, đó là một loại nhìn xuống cao cao tại thượng, giống như vạn vật trước mặt hắn đều không đáng nhắc tới. Nhưng mà, ngay khi cổ áp bách khiến người ta hít thở không thông này đạt đến đỉnh điểm, một cổ khí tức kinh khủng khác cũng lặng yên giáng xuống, đang xen cùng khí tức của Nam Vực vực chủ, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Lũ yêu thú chỉ cảm thấy một cổ lực lượng càng thêm cổ xưa, càng thâm thúy hơn tràn ngập trong thiên địa. Chúng nó trừng to mắt, dường như không thể tin được tất cả trước mắt. Chỉ thấy một thân ảnh cao lớn khát khoát áo bào đen, khuôn mặt cũng giấu trong bóng tối chậm rãi đi ra, đứng sóng vai cùng nam vực vực chủ. Lũ yêu thú vô cùng ngạc nhiên, căn bản không có cách hiểu được màn này trước mặt. Hai vực chủ, thế mà đồng thời xuất hiện, đây là sự việc chưa từng xuất hiện ở huyễn tộc bao nhiêu năm, tần lục chậm rãi bay trở về, đối mặt với hai tồn tại thực lực có thể so với Lý Gia Tiên. Lông mày không khỏi nhíu lại Hắn không ngờ rằng hôm nay lại xuất hiện hai vực chủ Đây là sự việc mà hắn và thẩm thủn bọn người không dự liệu được Nhưng sự việc đã đến bước này Không thể quay đầu lại Cho dù có thêm bao nhiêu cường giả Kế hoạch này cũng phải được chấp hành Nhưng vào lúc này Nam vực vực chủ đột nhiên nói một câu Những lời này khiến âm thanh gào thét đang giao chiến ở đây trong nháy mắt ngưng bặt. Đừng che giấu tung tích nữa Nhân tộc Âm thanh nam vực vực chủ bình tĩnh, nhưng mang theo uy nghiêm chân thật đáng tin, khí tức của ngươi đã bại lộ. Tần lục chấn động trong lòng, không ngờ rằng trạng thái dịch dung lại bị nam vực vực chủ này vạch trần. Hắn nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trong ánh mắt đông đảo yêu thú tràn đầy kinh ngạc và khó hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa. Chúng nó không ngờ rằng, ô nhã, dẫn đầu chúng nó phản kháng huyễn tộc ác bức lại là nhân tộc. Ô nhã, ngươi, âm thanh truyền đến. Tần lục nhìn về phía con yêu thú bên cạnh, đó là Thương Lan, một trong những nòng cốt của trận khởi nghĩa này. Thân thể Thương Lan rung nhẹ, âm thanh mang theo khó tin, ô nhã, ngươi thật sự là nhân loại. Tần lục trầm mặt một lát, sau đó nhếch miệng cười nhạt, ánh mắt kiên định, không sai, ta là nhân tộc. Nhưng thân phận không quan trọng, quan trọng là chúng ta chiến đấu vì tự do, không phải sao, nói xong, tần lục vất tay, thu hồi trạng thái dịch dung. Đem khuôn mặt chân thật bại lộ hoàn toàn trước mặt tất cả mọi người bao gồm yêu thú. Lời vừa nói ra, giữa sân lập tức vang lên một mảnh xôn xao. Nguyên bản yêu thú đang chiến đấu sôi nổi lui về phía sau, vẻ mặt bi phẫn. Gây tẩm, người này lại lừa chúng ta, sao chúng ta có thể bán mạng cho người tộc, đông đảo yêu thú gào thét, tiếng gầm mang theo phẫn nộ và khó hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa, việc thân phận tần lục bị vạch trần là một đá kích lớn đối với chúng nó. Tần lục thần sắc trầm ổn, coi như không thấy ánh mắt chất vấn của tất cả yêu thú hiện trường, mà chăm chú nhìn hai vực chủ trước mặt. Chỉ thấy vực chủ khác nhếch miệng cười lạnh, âm thanh trầm thấp, nếu như ta không đoán sai, tiểu súc sinh trà trộn vào chỗ chúng ta, mưu hại bắt vực vực chủ vẫn lạc, cũng ở đây đi. Ánh mắt của hắn như dao, quét qua mỗi một sinh linh ở đây. Không sai, một âm thanh thanh thúy vang vọng chân trời, sau đó, một thân ảnh từ trong đại điện bay ra, đi tới bên cạnh tần lục chính là tô hạo đã khôi phục lại nguyên bản thần thái hắn toàn thân áo trắng khuôn mặt tuấn dật trong ánh mắt lóe lên kiên định tô hạo xuất hiện khiến không khí trong sân càng thêm căng thẳng mà tây vực vực chủ nhìn thấy tô hạo cũng không biết tại sao thần sắc trong nháy mắt giận dữ hắn đột nhiên phất ống tay áo chỉ vào tần lục và tô hạo phẫn nộ quát mấy con chuột nhỏ không biết sống chết các ngươi hôm nay hãy đề mạng cho bắt vực chi chủ đi không ánh mắt tần lục ngưng tụ phẫn nộ quát chết tiệt chính là bọn ngươi vừa mới nói xong, sương mù xung quanh giống như bị những lời này của hắn kéo theo, trong nháy mắt nổ tung lên. một cổ lực lượng cường đại lập tức quét sạch toàn trường, khiến lũ yêu thú cùng huyễn tộc nhân đều không tự chủ được lùi lại mấy bước, mặt lộ vẻ kinh ngạc. thế nhưng ngay tại thời khắc cổ lực lượng này tàn sát bừa bãi, bầu trời đột nhiên trở nên âm trầm, mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền. mọi người sôi nổi ngẩng đầu nhìn lên trời, không biết vì sao trời mưa. Loại thời tiết khí hậu thường gặp ở cửu châu này chưa từng xuất hiện trong thế giới huyển tộc. Nhưng hôm nay không phải trời mưa. Quanh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, bầu trời nứt ra một lỗ hổng lớn, đầy trời hồng thủy từ trên trời giáng xuống, như thiên hà chảy ngược, đổ thẳng xuống, trong nước lũ, xen lẫn tiếng sấm, giống như lực lượng cổ xưa nhất giữa thiên địa thức tỉnh vào giờ khắc này, mang theo khí tức thẩm phán và hủy diệt. Nước lũ như mảnh thú tàn sát bừa bãi cuốn trôi huyễn tộc nhân và yêu thú trên chiến trường, không ai có khả năng ngăn cản cơn cuồng lan này đến từ chân trời. Đây là, nước, nam vực vực chủ áo bào đen quay cuồng, âm thanh mang theo sự rung rẩy khó tin. Tây vực vực chủ cũng lộ vẻ kinh ngạc, bọn họ thân làm cường giả đỉnh cao của huyễn tộc, nhưng chưa từng thấy qua cảnh tượng hùng vĩ như thế. Cảnh tượng bất thường này lại khiến hai vực chủ ngây ngốc tại chỗ, không lập tức phát động công kích mà Tần Lục đương nhiên sẽ không đợi bọn hắn phản ứng, cánh tay hắn vung lên, hơn 30 thanh trường kiếm lập tức ra khỏi vỏ, vần quanh người hắn, mũi kiếm hướng lên bầu trời, phản phất đang hô ứng lẫn nhau cùng trận mưa lũ trút xuống. Trời, Tần Lục ra lệnh một tiếng, hơn 30 thanh trường kiếm như có sự sống, hóa thành từng đạo tia chớp bạc, phá vỡ không trung, quét sạch về phía huyễn tộc nhân phía trước, Tần Lục thân hình như điện, kiếm ý ngập trời. Mỗi một kiếm đều mang theo uy năng khủng bố xé rách không gian, nhắm thẳng vào hai vị vực chủ. Đối mặt với thế công bất thình linh, thần sắc nam vực vực chủ cùng tây vực vực chủ cuối cùng cũng phát sinh biến hóa, theo vẻ kinh thường ban đầu chuyển thành hơi chút ngưng trọng. Tần lục toàn lực xuất thủ, khí thế kinh người. Nhưng cũng không hù ngã được hai vị vực chủ sớm đã đứng ở đỉnh phong huyển tộc thế giới. Hừ, chỉ là hạng vô danh tiểu tốt. Cũng dám làm càng trước mặt chúng ta, nam vực vực chủ lạnh hừ một tiếng, áo bào đen cổ động, quanh thân huyển lực mạnh liệt, cố gắng ngăn cản mưa kiếm che ngập bầu trời kia. Nhưng mà, động tác của hắn lại có vẻ hơi chậm chạp, phản phất như có một cổ lực lượng vô hình đang ngăn chặn hắn phát huy. Tình huống này khiến hắn không khỏi nhíu mày. Có chuyện gì vậy? Tây vực vực chủ đồng dạng nhíu mày, hắn phát hiện lực lượng của mình cũng nhận áp chế không hiểu, khó mà thi triển đầy đủ. Ha ha, ảo thuật của các ngươi, ở chỗ này e rằng đã không tốt xử, tần lục nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt sắc bén đến cực điểm. Vụ ẩn lưu quan trận, dưới sự thao tác của thẩm thuẫn, đã âm thầm khởi động, đồng thời thành công kích hoạt dòng nước chi thuật, bao trùm tất cả đao kiếm cốc. Mặc dù những thủy này còn chưa thấm đến mỗi cái tôn giả bay giữa không trung, nhưng hiệu quả pháp trận đã chậm rãi bày ra, nói cách khác, những tôn giả này đã rõ ràng cảm giác được khó chịu rồi. Mà đối mặt với nhóm cường giả này, tần lục tự nhiên là không dám kinh thường. Thân hình bỗng nhiên dừng lại, hai tay nhanh chóng kết ấn, kiếm trận trong nháy mắt xảy ra biến hóa, hắc sắc lôi điện cùng trường kiếm giống như hòa làm một thể, hóa thành từng đạo lôi điện kiếm mang, trút xuống hai vị vực chủ như mưa to gió lớn. Hừ, chỉ là kiếm trận, cũng nghĩ vây khốn bọn ta, nam vực vực chủ áo bào đen quay cuồng, huyển lực khuấy động, cố gắng xông phá lôi điện kiếm võng trói buộc này ầm, um, ầm, um, ầm, um, hai đạo lực lượng trên không trung kịch liệt va chạm, phát ra tiếng vang cùng sóng xung kích to lớn vô cùng. Nếu là có người huyễn tộc hoặc là yêu thú tới gần, đều sẽ bị cổ lực lượng này trong nháy mắt hóa thành bột mịn. Nhưng mà thực lực Nam Vực Vực chủ nhận lấy áp chế cực lớn bên trong vùng không gian này, khó mà phát huy ra uy lực vốn có. Cho dù hắn toàn lực xuất kích, cũng chỉ là thế lực ngang nhau với tầng lục lôi ảnh kiếm trận mà thôi. Nhưng vào lúc này, tây vực vực chủ đột nhiên hét lớn một tiếng, ta đến giúp ngươi, lời còn chưa dứt, hắn đã thân hình bạo khởi, uyển lực bành trướng, như là nộ hải cuồng đào, cùng nam vực vực chủ cùng nhau công hướng kiếm trận của tần lục. Dưới hai vị vực chủ hợp lực, các thanh phi kiếm trong kiếm trận trong nháy mắt bị lực lượng cường đại đánh tan, bộ lôi ảnh kiếm trận uy lực cực lớn kia cứ như vậy bị phá. Mà hai tên vực chủ xông phá kiếm trận, không hề có dừng thân hình mà là bay thẳng đến tầng lục vọt tới. Giống như muốn kết thúc trận chiến đấu này trong nháy mắt. Tầng lục thấy thế, trong lòng rung lên, nhưng chưa bối rối. Thân hình hắn lóe lên, nhanh chóng bỏ chạy như quỷ mị, tạm lánh phong mang của hai vị vực chủ. Muốn chạy trốn. Nam vực vực chủ lạnh hừ một tiếng, áo bào đen phồng lên, huyển lực như nước thủy triều, theo đuổi không bỏ. Hai người tốc độ cực nhanh, cho dù tầng lục toàn lực phi hành, nhưng khoảng cách giữa bọn hắn vẫn nhanh chóng rút ngắn. Tần lục cao mày, hắc sắc thiểm điện trong lòng bàn tay hắn nhảy vọt, giống như mảnh thú vận sức chờ phát động, sắp bộc phát ra công kích kinh người. Chỉ cần hai người này dám tới gần, thì để bọn hắn nếm thử thiên cương huyền lôi quyết khoảng cách gần này. Chẳng qua đúng lúc này, giọng thầm thuẫn đột nhiên vang lên bên tai tần lục, lão tần, phản kích, lời này vừa nói, tần lục thần sắc vui mừng, thân hình hắn đột nhiên ngừng. Quanh thân lôi quang lấp lóe, thiên cương huyền lôi quyết đã vận sức chờ phát động. Đây là chiến thuật bọn họ đã sớm đã nói xong. Ngay tại thời khắc tầng lục thân hình dừng lại, thẩm thuẫn điều khiển vụ ẩn lưu quang trận cũng phát huy tác dụng, chỉ thấy trong một chớp mắt, một cổ dòng nước chi thuật từ một bên không gian kỳ diệu xuất hiện, cũng trong nháy mắt hóa thành vô số dòng nhỏ, bệnh thành một tấm lưới ẩn hình trên không trung, đột nhiên nhào về phía hai vị vực chủ. Cố lộng huyền hư Nam vực vực chủ lạnh hừ một tiếng, huyễn lực ngưng tụ thành một con hắc thủ to lớn, ầm vang xung tiếp về phía trước, cố gắng trực tiếp xé rách tấm thủy võng này. Nhưng mà bàn tay của hắn lại giống như bị ngàn cân trọng thạch áp chế khi chạm đến dòng nhỏ bện lưới kia, tốc độ chợt giảm. Tây vực vực chủ thấy thế, cao mày, đa muốn thi triển ảo thuật tương trợ, lại cảm thấy một cổ ba động kỳ dị toát ra từ không gian, trực tiếp lặng yên trói buộc hành động của hắn. Làm tốt lắm, nhìn thấy cơ hội tốt này. Tần lục khẽ quát một tiếng, thân hình như điện, trong nháy mắt tới gần. Thiên cương huyền lôi quyết hóa thành một đạo lôi trụ màu đen tráng kiện, thẳng đánh phía nam vực vực chủ. Nam vực vực chủ áo bào đen phồng lên, huyển lực cùng tuôn, cũng vung ra lôi đình một kích, líp nha líp nhít công kích khí ba trong nháy mắt xuất hiện. Hai cổ lực lượng trên không trung đột nhiên chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, sóng xung kích như cuồng phong tàn sát bừa bãi, đem không khí quanh mình xé rách phá thành mảnh nhỏ. Thân hình nam vực vực chủ chấn động, khóe miệng tràn ra một vệt máu, không còn nghi ngờ gì tại giao phong này chịu một chút vết thương nhẹ. Đi, tay vực vực chủ thấy thế, trong mắt lé lên vẻ lo lắng, hắn đột nhiên tránh thoát trói buộc, huyễn lực phun trào, cố gắng lôi kéo nam vực vực chủ thoát khỏi mảnh đao kiếm cốc nguy cơ tứ phía này. Không đúng, nơi này có vấn đề. Nam vực vực chủ cũng đã nhận ra khác thường, hai người liếc nhau, đều theo trong mắt đối phương nhìn thấy bất an. Chính khi bọn hắn muốn quay người thoát khỏi, một thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại trước mặt bọn hắn, chính thị thẩm thuẫn. Hai vị, hôm nay thì chớ đi, khóe môi thẩm thuẫn nhất lên một tia cười lạnh, pháp quyết trong tay biến đổi, vụ ẩn lưu quan trận quan mang càng đậm, hơi nước xung quanh hóa thành thực chất, hóa thành từng đầu thủy long, cuốn quanh hướng hai vị vực chủ. Tần lục thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, thân hình không lùi mà tiến tới, hắn há có thể nhường hai người này có thể đào tẩu. Trong nháy mắt, thiên cương huyền lôi quyết đã ngưng tụ đến cực hạn, thân hình hắn bạo khởi, giống như thiên lôi hàng thế, lôi trụ màu đen mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, bay thẳng về phía trước. Hai vị vực chủ thấy thế, thần sắc hơi đổi, trải qua giao thủ ngắn ngũi, bọn họ đã phát giác được uy lực lôi điện trong tay tần lục, tuyệt không dễ dàng có thể ngăn cản. Nhưng hai người cũng không ngồi chờ chết, chỉ thấy nam vực vực chủ nổi giận gầm lên một tiếng, áo bào đen cuồn cuộn. Khuyển lực như cuồng phong tàn sát bừa bãi, hai tay của hắn kết ấn, khuyển lực ngưng tụ thành một con khuyển thú to lớn. Dương Nanh múa vuốt, cắn xé thủy long quấn quanh mà đến. Tây vực vực chủ cũng không cam chịu yếu thế, hắn hai tay vung lên, khuyển lực hóa thành từng đạo lam bạch quan nhận cực kỳ chướng mắt, bay thẳng tầng lục lôi trụ màu đen quanh, lôi trụ màu đen cùng lam bạch quan nhận trên không trung gặp nhau, lôi điện cùng quan nhận xen lẫn, bộc phát ra hào quang chói sáng. Giống như hai ngôi sao va chạm, phóng xuất ra năng lượng hủy thiên diệt địa. Theo tiếng vang thật lớn này, sóng xung kích như cuồng phong tàn sát bừa bãi, đem không khí quanh mình xé rách phá thành mảnh nhỏ, tất cả đao kiếm cốc cũng giống như rung rẩy lên tại thời khắc này. Hưu. Hưu, trước mặt uy lực to lớn, cho dù là Tần Lục cùng thẩm thuần, cũng không thể tránh né bay ngược đếm dặm xa. Tần Lục ổn định thân hình, ánh mắt sáng như đúc Xuyên thấu qua luồng khí lưu hỗn loạn, khóa chặt hai vị vực chủ kia. Chỉ thấy thân hình bọn họ loạn troạn, không còn nghi ngờ gì nữa, đã bị thương không nhẹ trong trận đối oanh kinh khủng vừa rồi. Phản ứng của bọn họ cực nhanh, không chút do dự lựa chọn rút lui, quay người hóa thành hai đạo lưu quang ý đồ thoát khỏi phiến chiến trường này. Ánh mắt tần lục phút qua, phát hiện thẩm thuẫn ở xa xa giờ phút này sắc mặt trắng bệch che ngực, lộ vẻ đau khổ. Giống như bị công kích của vực chủ vừa rồi làm tổn thương tới căn nguyên Nhưng giờ phút này Tần lục căn bản không để ý tới thẩm thuẫn Thân hình hắn trong nháy mắt bạo khởi Giống như một đạo thiểm điện Truy đuổi hai vị vực chủ không buông tha Nếu để hai người bọn họ đào tẩu Trận chiến ngày hôm nay xem như thất bại trong gan tắc Trong lúc đuổi theo Ánh mắt Tần lục xéo qua đảo qua chiến trường Phát hiện những yêu thú vốn hung mãnh dị thường Chiến ý giặc vào kia Giờ phút này lại ngừng công kích Giống như biến thành người đứng xem, vẻ mặt lạnh lùng Thân phận nhân tộc của Tần Lục khiến bọn chúng không muốn tham gia vào chiến đấu nữa Cho dù là Thương Lan có quan hệ không tệ với Tần Lục, cũng như thế Về phần những người Huyễn tộc khác, thì lại vây công Bùi Tiêu và Tô Hạo Lít nhà lít nhít trùng sáng công kích toàn bộ đánh úp về phía hai người May mắn, cục diện này đã sớm nằm trong dự đoán của bốn người Giờ phút này hai người bọn họ đang sử dụng pháp trận ký hiệu bệ ngồi bị bắn tóe thủy hệ hộ thuẫn tiến hành phòng ngự, trong lúc nhất thời miễn cưỡng kiên trì được. Tuy nói như thế, nhưng nhiều tôn giả cùng nhau công kích như vậy, tình thế vẫn là mười phần nguy cấp. Nhất định phải chịu đựng, tần lục thầm niệm trong lòng, cắn chặt hàm răng, thu hồi ánh mắt, tốc độ không giảm mà còn tăng, nhìn chầm chầm hai thân ảnh dần dần đến gần phía trước. Chỉ có chém giết hai vực chủ kia, mới có cơ hội chạy thoát khỏi nơi đây, cho nên hắn chỉ có thể cầu nguyện tô hạo mấy người có thể kiên trì đến cuối cùng. Bạch Bạch, phía trước hai tên vực chủ đang chạy trốn, không ngừng xuất hiện các loại màn nước cùng thủy long công kích. Thẩm thuẫn tuy bị thương, nhưng vẫn có thể điều khiển vụ ẩn lưu quan trận, cung cấp một chút trợ lực cho Tần lục. Dòng nước chi thuật biến ảo khó lường, thỉnh thoảng hiện lên từ trong hư không, cản trở đường đi của hai vị vực chủ, hiệu quả rất tốt. Pháp trận này theo thời gian càng dài, ảnh hưởng đối với người huyễn tộc càng lớn, Tần Lục có thể cảm giác rõ ràng tốc độ của hai vị vực chủ đang nhanh chóng chậm lại. Bất luận làm sao, hôm nay các ngươi hẳn phải chết, âm thanh của Tần Lục quanh quẩn trong gió, ánh mắt hắn vô cùng kiên định, thân hình lại lần nữa gia tốc, chỉ còn cách hai vị vực chủ mấy chục trượng. Thiên Cương Huyền Lôi Quyết đã ngưng tụ đến cực hạn trong lòng bàn tay hắn, mà hai vị vực chủ kia không còn nghi ngờ gì nữa cũng cảm nhận được uy hiếp từ phía sau, giữa lẫn nhau phối hợp càng thêm chặt chẽ, cố gắng liên thủ xông phá vòng vây thủy long trùng điệp này. Chính là lúc này, tầng lục trung lên trong lòng, thân hình đột nhiên bạo khởi, giống như phá hiểu thiên lôi, thẳng hướng nam vực vực chủ. Lôi trụ màu đen mang theo sức mạnh mang tính hủy diệt, xé rách trường không, hung hăng va chạm với huyễn lực tự thủ mà nam vực vực chủ vung ra trong lúc vội vã. Quanh, lại là một tiếng vang kinh thiên động địa, lôi điện cùng huyền lực xen lẫn, bộc phát ra hào quang sáng chói. Sóng xung kích tàn sát bừa bãi như sóng dữ, chấn động không gian chung quanh không ngừng rung rẩy. Hai vị vực chủ lập tức bị chấn động bay ngược ra dưới sự trùng kích của cổ lực lượng này. Tần Lục thấy thế, sắc mặt vui mừng, hắn cảm giác rõ ràng thực lực của hai người trước mặt đang nhanh chóng giảm xuống, một kích này không mạnh hơn vừa nãy bao nhiêu, nhưng hai người ngăn cản đã mười phần miễn cưỡng. Tần lục thừa cơ mà lên, chiến ý trong lòng như lửa đổ thêm dầu, bùng cháy hừng hực. Hai tay hắn nhanh chóng kết ấn, kiếm ảnh đầy trời trong nháy mắt ngưng tụ, mỗi một chui kiếm đều ẩn chứa khí tức sắc bén vô song, kiếm ảnh cùng lôi quang của thiên cương huyền lôi quyết hòa lẫn, hai cổ lực lượng nhanh chóng dung hợp dưới sự điều khiển của tần lục, hóa thành một cổ vi năng khủng bố trước nay chưa từng có. Đi, tần lục khẽ quát một tiếng, mồ hôi ẩn ẩn trượt xuống trên trán. Đây là minh chứng cho việc hắn đang thi triển toàn lực. Chiêu thức dung hợp xong, mang theo khí thế hủy diệt thiên địa, ẩm vang đánh tới hai vị vực chủ, hai vị vực chủ sắc mặt đại biến, bọn họ cảm nhận được uy hiếp tử vong trước nay chưa từng có. Nam vực vực chủ gào thét một tiếng, toàn thân huyển lực sôi trào, ý đồ dùng chút khí lực cuối cùng ngăn cản một kích trí mạng này, mà một vị vực chủ khác thì lấy ra một kiện pháp bảo sư cũ, quang mang lấp lánh, Cố gắng tranh thủ một chút hy vọng sống cho mình Xì xì xì Âm thanh giống như nướng cháy không ngừng xuất hiện Giữa không trung, chói mắt dị thường Một chiêu này của Tần Lục Tuy không thể trong nháy mắt công phá Phòng ngự của hai người Nhưng cũng khiến bọn hắn chỉ có thể nỗ lực Chèo chống, lung lay sắp đổ Tần Lục thấy thế Biết không thể kéo dài Hai đầu lông mày hiện lên vẻ quyết tuyệt Hắn đột nhiên cắn răng một cái Trong lòng hung ác, tinh huyết phun trào Sắc mặt trong chốc lát tái nhợt vô cùng. Phốc, một giọt tinh huyết bay ra từ ấn đường hắn, hóa thành một sợi hồng mang, dung nhập vào chưởng tâm lôi quyết, thoáng chốc, chân trời giống như bị xé nứt, một vòng đen như mực to lớn vô cùng, khủng bố lôi lại lần nữa xuất hiện, đạo lôi điện lớn này mang theo khí tức hủy diệt, hơi lóe lên, trong nháy mắt ầm vang giáng xuống từ phía chân trời, trực kích phòng tuyến của hai tên vực chủ, banh cách, lôi minh đinh tai nhức óc. Lôi quang màu đen tàn sát bừa bãi như nộ long, uyển lực cự thủ của nam vực vực chủ tan vỡ trong nháy mắt dưới cổ lực lượng này, quang mang pháp bảo của một vực chủ khác cũng trở nên lu mờ ảm đạm, bị lôi quang vô tình thôn vệ. Phòng ngự của hai vị vực chủ bị phá tan thành từng mảnh, cùng lúc đó, đạo lôi điện lớn này dư uy không giảm, mang theo khí thế hủy diệt tất cả, hung hăng oanh kích trên người bọn hắn. Hai người đều sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy không cam lòng. Không tiếng gào thét của nam vực vực chủ bị chôn vùi trong ánh chớp thân ảnh của hắn như huyễn ảnh phá toái bị lôi quan thông phệ tiêu tán thành vô hình một vực chủ khác tuy có pháp bảo hộ thể nhưng dưới lực lượng kinh khủng kia pháp bảo quan mang tiêu tán cuối cùng cũng không thể bảo vệ tính mạng hắn bị dư âm quét sạch lập tức nhục thân tan vỡ nguyên thần câu diệt trên chiến trường hoàn toàn tĩnh mịch tần lục sừng sững trong hư không khí lưu hỗn loạn quanh mình thân hình hắn rung nhẹ nhẹ Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngay cả cánh tay rũ xuống cũng đang run rẩy. Một kiếp này tuy thắng, nhưng cũng hao hết toàn bộ khí lực cùng tinh huyết của hắn, nếu không phải bất đắc dĩ, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng thi triển. Nhưng kết quả trận chiến này, đủ để khiến người kinh ngạc. Trong đao kiếm cốc, vô số người đều lộ vẻ kinh ngạc, giống như không thể tin được tất cả những gì đang phát sinh trước mắt. Hai tên vực chủ, đều đã chết. Một vị tôn giả huyển tộc tự lẩm bẩm, Trong thanh âm mang theo rung động khó mà che giấu Cái này Đây là sự thật sao Một vị tôn giả huyển tộc khác cũng vô cùng ngạc nhiên Ánh mắt quanh quẩn giữa tầng lục Và hai mảnh không gian dần dần tiêu tán kia Dường như vẫn cố gắng xác nhận sự thật này Chuyện này sao có thể a Ngoài những tôn giả huyển tộc Vô số yêu thú trong cốc cũng trợn mắt há hốc mồm Ngơ ngác nhìn tầng lục giữa không trung Thực lực của tầng lục mạnh mẽ Đây là sự thật Nhưng trong mắt chúng yêu thú Tần Lục cũng không phải là nhân vật vô địch. Có ai ngờ được, đối đầu với hai vực chủ huyển tộc, Tần Lục lại có thể chém giết bọn họ trong thời gian ngắn như vậy. Điều này quả thực không thể tưởng tượng nổi, Tần Lục thở hỗn hển, ánh mắt sắc như điện, quay đầu nhìn về phía sau. Trong lòng hắn đã hiểu rõ, mặc dù đã trừ khử hai đại vực chủ, nhưng nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn được giải trừ. Những tôn giả huyển tộc kia vẫn như cũ vây công bùi tiêu và tô hạo. Mỗi một khắc đều tràn ngập nguy hiểm Hắn cắn chặt răng Cố gắng vận một ngụm chân khí Thân hình chợt lóe lên Tựa như quỷ mị Lao thẳng đến khu vực trung tâm của đao kiếm cốc Tật phong thổi qua gương mặt kiên nghị của hắn Vạt áo tung bay phất với Tốc độ nhanh đến kinh người Chỉ trong chốc lát Tần lục đã tới rìa chiến trường Trước mắt là vòng vây kính không kẻ hở Hắn không hề chần chừ, Hai tay đột nhiên vung lên Kiếm ảnh trùng điệp mang theo hàng ý thấu xương cùng khí thế sắc bén ào ạt đánh về phía các tôn giả huyển tộc Tuy nhiên, sự xuất hiện của tần lục cũng lập tức thu hút sự chú ý của đông đảo tôn giả Bọn họ thấy kiếm ảnh tới gần phản ứng cực kỳ nhanh nhẹn nhau nhau né tránh không một ai bị thế công của hắn đánh trúng Trong đó dường như cũng có nguyên nhân do khí lực của tần lục chưa đủ Đúng lúc này, phản kích của các tôn giả huyển tộc như hình với bóng, huyển lực bành trướng Giống như thủy triều mãnh liệt ập đến Trên không trung đột nhiên sáng lên Vô số đạo trùng sáng Tựa như thiên la địa võng Bao phủ lấy tầng lục Mỗi một đạo quan đều ẩn chứa lực lượng kinh khủng đủ Để xé rách không gian Tầng lục vẻ mặt ngưng trọng Thân hình cấp tốc biến ảo Để tránh những đòn công kích dày đặc như mưa Đồng thời Tâm hắn nhanh chóng chuyển động Hiểu rõ chỉ dựa vào sức một mình Thì khó mà chém giết toàn bộ đám công giả này Kế sách hiện nay chỉ có thể sử dụng năng lực trận pháp, làm suy yếu toàn bộ bọn hắn, sau đó mới tiến hành hành động. Trong nháy mắt, trong lòng hắn đã có tính toán, đột nhiên tăng tốc, thân hình hóa thành một đạo lưu quang, xuyên qua giữa những trùng sáng, tựa như du long nghịch nước, hiểm lại càng hiểm tránh đi những đòn trí mạng. "Kiểm hộ ta." Giọng nói của Tần Lục xuyên thấu qua sự huyên náo, mang theo sự kiên định đáng tin cậy. Tô Hạo nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Hắn đột nhiên đạp mạnh mặt đất, mượn lực phản chấn, thân hình bật dậy, đao quang lóe lên, cực tốc như rồng, nhắm thẳng vào một chỗ yếu kém trong vòng vây. Cùng lúc đó, Bùi Tiêu vung tay lên, huyển hóa ra vô số tàn ảnh, mỗi một tàn ảnh đều ẩn chứa linh lực dồi dào, hô ứng với kiếm quang của Tô Hạo, nhắm thẳng về phía trước. Tần Lục thấy thế, trong lòng vui mừng, hắn mượn cơ hội gia tốc, như thiểm điện trong gió táp, bay thẳng về phía trước. Kiếm quang tàn ảnh cùng với thân ảnh của tần lục tại thời khắc này xông vào một chỗ trong vòng vây khiến nơi đây lập tức có mấy tôn giả bỏ mình đồng thời lộ ra một lỗ hổng tần lục thân hình như điện thừa dịp tô hạo và bùi tiêu tạo ra hỗn loạn như mãnh hổ xuống núi lao thẳng tới lỗ hổng vừa xuất hiện trong lòng hắn mặt niệm phát quyết chân khí quanh thân phun trào hình thành một lớp hộ thể cương khí nhàn nhạt chống đỡ những trùng sáng huyễn lực bay loạn xung quanh Thân hình hắn lóe lên, đã tới rì lỗ hổng, kiếm quan quét ngang, bước lui những tôn giả huyển tộc có ý đồ ngăn trở. Hư, một tiếng vang nhỏ, Tần Lục đã tiến vào bên trong lá trắng bảo vệ của trận pháp. Tô Hạo và Bùi Tiêu đều lộ vẻ vui mừng, Tô Hạo vội vàng hỏi, Lão Tần, ngươi thế nào? Tần Lục khẽ lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía đám tôn giả huyển tộc không ngừng công kích bên ngoài lá trắng trận pháp, nói, ta không sao, vẫn còn chịu được, Bùi Tiêu cười lớn một tiếng. Nói, hiện tại ba người chúng ta ở đây, bọn họ tuyệt đối không công phá được, kết cục hôm nay dành cho bọn hắn, chỉ có tử vong, Tô Hạo cũng thần sắc kích động, gật đầu nói, không sai, hiện tại lực công kích của bọn hắn đã giảm. Xuống không ít, chắc hẳn không chống đỡ được bao lâu, ba người nhìn thân ảnh của mấy chục tôn giả bên ngoài, ánh mắt đều cực kỳ hưng phấn. Xem tình huống này, tỷ lệ thành công của bọn họ thực sự là càng lúc càng lớn. Ba người không nói quá nhiều Lập tức vận dụng linh khí Tăng cường chống đỡ lá chắn phòng ngự Do trận pháp cố ý hình thành này Mà giờ khắc này Mực nước đao kiếm cốc đang dâng lên cực nhanh Trong lúc bọn họ chiến đấu Dòng nước lớn trên bầu trời Không hề có nửa điểm ý định ngừng lại Đúng lúc này Một tên tôn giả huyển tộc đột nhiên biến sắc, Hắn ngẩng đầu nhìn mực nước không ngừng dâng lên Gấp giọng hô to Không đúng Tốc độ mực nước này dâng lên quá nhanh Nơi đây không nên ở lâu, hắn nhắc nhở không ít tôn giả. Mọi người thấy lá trắng phòng ngự không hề có phản ứng trước mặt, không ít người cũng sinh ra ý định rút lui. Tần lục nghe vậy, khóe miệng nhếch lên một tia cười lạnh, hắn biết rõ nguyên nhân sợ hãi của những tôn giả huyển tộc này, trận pháp hình thành, khiến bọn hắn bây giờ phải chịu áp lực quá lớn. Bọn họ không biết là, hiện tại trong phạm vi trăm dặm của đao kiếm cốc, đều đã bị một tầng màn nước ngăn trở, giống như một quả cầu nước. Bao phủ toàn bộ đao kiếm cốc Mà một khi mực nước dâng lên toàn diện Cũng đồng nghĩa với tử kỳ của bọn hắn sắp đến Muốn chạy trốn Muộn rồi Giọng tần lục lạnh lẽo như gió rét Hai tay hắn kết ấn Mượn lực lượng trận pháp Ngưng tụ một cổ chân khí dồi dào vào mũi kiếm Đột nhiên vung ra Kiếm quang như rồng Phá vỡ không trung Lao thẳng đến những tôn giả huyển tộc có ý đồ bỏ chạy Tô hạo và bùi tiêu thấy thế Cũng nhao nhao ra tay ba người bọn họ liên thủ giống như thiên la địa võng ngăn cản từng tên tôn giả huyễn tộc muốn chạy trốn những tôn giả huyễn tộc kia biến sắc bọn họ biết rõ mình đã rơi vào tuyệt cảnh nhưng bởi vì tần lục ba người chỉ ở trong lá trắng bảo vệ ngoại trừ số ít mấy người bị ngăn lại những người còn lại đều nhanh chóng cách xa phạm vi xung quanh lá trắng điều này cũng khiến công kích của tần lục ba người tạm thời không thể tạo thành uy hiếp đối với bọn họ có muốn đuổi theo hay không Bùi tiêu thân hình đột nhiên khẽ động, vội vàng quát hỏi. Không thể, không thể, hai âm thanh đồng thời vang lên, âm thanh phân biệt đến từ Tần Lục và Thẩm Thuẩn. Thẩm Thuẩn mặc dù không ở đây, nhưng hắn cầm trong tay trung tâm pháp khí, trấn thủ trung tâm, trong vòng phạm vi trăm dặm đều thuộc về thiên địa của hắn, cho nên có thể xuất hiện tại bất kỳ chỗ nào, cũng có thể tùy thời nói chuyện. Giọng Thẩm Thuẩn tiếp tục truyền đến, đại trận đã thành bằng lực lượng của bọn hắn không thể đột phá nổi chúng ta chỉ cần chờ đợi đợi bọn hắn tận lực bỏ mình là đủ không sai tần lục ánh mắt lạnh lùng nhìn chầm chầm những tôn giả huyễn tộc đang dần dần rời xa mực nước dâng lên bọn họ không có chỗ trốn tự sẽ bị vây chết tại đây chúng ta chỉ cần bảo tồn thực lực chậm đợi thời cơ nói xong tần lục lại lấy ra một viên thuốc nuốt xuống lặng lẽ chữa thương tô hạo thần sắc hưng phấn hắc hắc Chính là cái đạo lý này, chúng ta bây giờ nhiệm vụ là trấn thủ lá trắng trận pháp này, đảm bảo không có sơ hở nào. Bọn họ nếu dám lại gần, thì cho bọn hắn một kích trí mạng, bùi tiêu nghe vậy, thu hồi sự nóng nảy, cười lớn một tiếng, tốt. Vậy chúng ta liền ôm cây đợi thỏ, xem bọn hắn có thể chống đỡ đến khi nào ba người liếc nhau, đều nhìn thấy quyết tâm trong mắt đối phương. Sau đó, bọn họ không nói nữa, chuyên chú duy trì lá trắng trận pháp đồng thời cảnh giác bất kỳ động tĩnh nào từ bên ngoài. Mà những tôn giả huyễn tộc bỏ chạy kia, không lâu sau đã bay đến rìa trận pháp. Bọn họ phát hiện nơi đây của Đao Kiếm Cốc đã toàn bộ bị màn nước che chắn. Những màn nước này mặc cho bọn họ công kích thế nào cũng không có nửa điểm phản ứng, như trâu đất xuống biển. Đồng thời quan trọng nhất là, chỉ cần bọn họ càng đến gần màn nước, cơ thể lại càng trở nên suy yếu. Tình cảnh này. Khiến tất cả tôn giả huyển tộc lộ vẻ hoảng sợ, theo thời gian trôi qua, thủy vị trong đao kiếm cốc càng ngày càng cao, sơn cốc vốn khô cạn dần dần bị dòng nước cuồn cuộn mãnh liệt lấp đầy. Những tôn giả huyển tộc lơ lửng giữa không trung, thần sắc càng thêm lo lắng, bọn họ nếm thử tìm kiếm đường ra, lại phát hiện bốn phía đã bị màn nước vây quanh chặt chẽ, không còn đường nào để trốn. Cái này, đây là thứ gì vậy? Một vị tôn giả huyển tộc vô cùng hoảng sợ, Nhìn thủy vị không ngừng dâng lên, thanh âm rung rẩy. Không biết, nhưng không còn nghi ngờ gì nữa, chúng ta đã bị nhốt. Một vị tôn giả khắc sắc mặt trắng bệch, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Thủy vị liên tục dâng lên, cảm giác áp bách trong không khí càng thêm mãnh liệt. Ngay cả đám yêu thú vốn chỉ quan chiến, bởi vì thủy vị dâng lên, cũng đều sôi nổi bay lên giữa không trung, lộ vẻ mặt kỳ quặc nhìn bốn phía. Yêu thú khác với người huyễn tộc Chúng mặc dù cũng cảm nhận được một tia khó chịu, nhưng loại cảm giác này hoàn toàn khác biệt với cảm giác ngạc thở của người huyển tộc. Tất nhiên, chúng sống ở thế giới huyển tộc, đối với kiểu sống to gió lớn hồng thủy này cũng đều chưa từng thấy qua, cho nên giờ khắc này tất cả đều kinh ngạc không thôi. Tần lục, tô hạo và bùi tiêu đứng ở bên trong hộ thuẫn, lạnh lùng nhìn tất cả. Trên mặt bọn hắn không có chút nào thả lỏng, hết sức chăm chú nhìn bốn phía, tránh xuất hiện một vài tình huống ngoài ý muốn thủy vị sắp đạt đến đỉnh điểm, bọn họ không chịu nổi. giọng Tần Lục bình tĩnh, hắn nắm chặt chuôi kiếm, tùy thời chuẩn bị xuất kích. Tô Hạo và Bùi Tiêu nghe vậy cũng đều mừng rỡ, bọn họ hiểu rõ thời khắc quyết chiến sắp đến. ba người lại lần nữa nhìn nhau, trong mắt lóe lên ánh sáng tất thắng. không tốt, bọn họ lại tụ tập lại đây. lúc này giọng thẩm thuận từ giữa không trung vang lên, trong giọng nói mang theo một tia sốt ruột. Tần Lục nghe vậy. Nhớ mày, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía hướng âm thanh truyền tới Chỉ thấy những tôn giả huyển tộc vốn lơ lửng giữa không trung Lại như những tên điên trong tuyệt vọng Liều lĩnh lao về phía khu vực trung tâm Pháp trận chỗ thẩm thuẫn Thân ảnh bọn hắn dưới màn nước làm nổi bật có vẻ đặc biệt vặn vẹo Phản phất như đang làm giải dụ cuối cùng Bọn họ muốn đánh vỡ trận Pháp Tần lục quyết định thật nhanh, quát, mau đi tiếp viện Lời còn chưa dứt, thân hình của hắn đã hóa thành một đạo thiểm điện bay thẳng ra ngoài. Kiếm quang như rồng, phá tan không gian, thẳng đến những tôn giả huyện tộc có ý đồ xông phá trận Pháp. Tô Hạo và Bùi Tiêu cũng phản ứng nhanh chóng, theo sát phía sau, ba người giống như ba đạo sấm sét vạch phá màn nước, xông thẳng vào trận địa địch. Xem ra trải qua thời gian ngắn ngủi chiến đấu vừa rồi, tình huống trận Pháp đã bị bại lộ, bị người huyện tộc phát hiện vị trí cụ thể của trung tâm pháp trận. Một khi trung tâm pháp trận bị hủy. Thì đại trận này sẽ triệt để mất đi hiệu lực Mất đi hiệu lực Đám tôn giả này liền có khả năng chạy thoát khỏi đây Đây là chuyện mà Tần Lục và bốn người không thể chấp nhận được Tần Lục cầm trường kiếm trong tay Tô Hạo cầm một cây đại đao Bùi tiêu tăng tốc độ đến cực hạn Ba người nhanh chóng tiến về phía trước Cảnh tượng này Tự nhiên cũng bị đám người huyển tộc phát hiện Thực lực của Tần Lục Bọn họ cũng đã nhìn thấy Biết rõ trong đó khủng bố cho nên sắc mặt tại chỗ càng biến đổi thêm trắng bệch, chẳng qua bọn họ đã không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng một lần. Huyễn lực công kích phun ra ngoài, lít nha lít nhíp giống như thủy triều mãnh liệt mà đến, cùng công kích của Tần Lục ba người va chạm vào nhau, bộc phát ra trận trận tiếng vang kinh thiên động địa. Mà vừa mới tiếp xúc, Tần Lục ba người lập tức phát giác được sự suy yếu của đám người huyễn tộc. So với vừa rồi, bọn hắn hiện tại giống như bệnh nhân bị bệnh nặng bình thường dị thường bất lực. Mặc dù bọn họ nhân số đông đảo, nhưng ngưng tụ ra công kích, lại chỉ có thể miễn cưỡng chống lại ngang bằng với công kích của Tần Lục ba người. Tần Lục kiếm quan quét ngang, mỗi một kích đều ẩn chứa lực lượng tinh khủng đủ để xé rách không gian. Thân hình hắn như điện, di chuyển qua lại giữa các trùng sáng, như du long nghịch nước, bất lui từng tôn giả huyền tộc có ý đồ xông phá trận pháp. Tô Hạo và Bùi Tiêu cũng phối hợp ăn ý, mỗi người bọn họ thi triển tuyệt kỹ chặn đứng những tôn giả huyền tộc kia. Kiếm quan, tàn ảnh cùng với thân ảnh của Tần Lục liên tiếp đột nhiên xung kích, khiến cho trận hình của những tôn giả huyền tộc trong nháy mắt bị đánh tan. "Lũ trận pháp ngu ngốc các ngươi, giờ mới phát hiện ra nơi này?" đã chậm, giọng thẩm thuần lại lần nữa vang lên giữa không trung, lần này hắn mang theo một tia khinh thường. Theo lời của hắn rơi xuống, trong trụ cột địa giới của pháp trận, lại lần nữa tuôn ra một đoàn gợn sóng nước, hóa giải từng công kích của những tôn giả huyền tộc. Chẳng qua, đúng lúc này, chuyện bất ngờ xảy ra, những tôn giả huyển tộc vốn có vẻ vô cùng suy yếu, đột nhiên ánh mắt trở nên sắc bén. Trong lòng tần lục còi báo động vang lên mãnh liệt, một ý niệm hiện lên trong đầu hắn, đây chính là sách lược của người huyển tộc, bọn họ cố ý yếu thế, dụ địch xâm nhập, không tốt, có bẫy, tần lục trống to, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy một tên tôn giả huyển tộc đột nhiên bộc phát, thân hình tăng vọt, bay thẳng về phía tần lục, tốc độ nhanh chóng giống như lưu tinh phá nát hư không. Bùi Tiêu không chú ý, bị thế công bất thình lình đánh trúng, trọng thương tại chỗ, cả người như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài, nặng nề rơi vào dòng nước cuồn cuộn mãnh liệt, tuế lên một mảnh bọc nước. A a a, Tô Hạo gào thét phẫn nộ, hắn vung vẩy đại đao, đao quang như rồng, một đao chém bay một tôn giả huyền tộc. Nhưng đúng lúc này, lại có hai tên tôn giả huyền tộc liên thủ xuất hiện, hai chiêu sau đó Thân thể Tô Hạo trực tiếp bị xuyên thủng, máu tươi dâng trào, hắn cố nén đau đớn lùi lại, nhưng không cách nào duy trì thân hình, lão đảo ngã xuống, trực tiếp rơi vào trong nước, không rõ sống chết. Bùi tiêu Tô Hạo Tần lục tận mắt thấy tất cả, phẫn nộ tột cùng, hai mắt đỏ ngầu, lực lượng trong cơ thể hắn giống như hưởng ứng cơn giận của hắn, bắt đầu sôi trào. Đám người huyển tộc này lại có thể làm ra chuyện như vậy. Đây là việc tần lục không ngờ tới. Chẳng qua, giờ phút này hắn đã không có tâm tư suy nghĩ vấn đề này. Hơn 10 vị tôn giả huyển tộc lộ vẻ mặt hung tướng đột nhiên đánh về phía hắn, hiển nhiên là cũng muốn trong nháy mắt chém giết hắn tại chỗ. Các ngươi muốn chết, tần lục gầm nhẹ, thanh âm mang theo quyết tuyệt trước nay chưa từng có. Hai tay hắn đột nhiên vỗ, mũi kiếm điểm nhẹ giữa không trung, trong chốc lát, lôi quang bốn phía, kiếm trận khởi động, vô số lôi điện chi kiếm vần quanh người hắn hình thành một mảnh tử vong chi vực. Tần Lục thân hình khẽ động hóa thành lôi điện ánh sáng lao về phía những tôn giả huyễn tộc kiếm trận chuyển động theo mỗi một kiếm đều mang uy lực xé rách thiên địa bay thẳng về phía trước. Thời khắc này Tần Lục giống như chiến thần giáng lâm mỗi một kiếm đều tinh chuẩn vô cùng thẳng đến yếu hại của tôn giả huyễn tộc. Nhưng mà cho dù hắn cường thế như vậy cũng khó có thể ngăn cản số lượng ưu thế của các tôn giả huyễn tộc. Bọn họ như những tên điên không muốn sống kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên lao về phía tầng lục. Đúng lúc này, trong lòng tầng lục đột nhiên giật mình, một cổ cảm giác nguy cơ xông lên đầu. Hắn vừa định bỏ chạy, nhưng đã không kịp phản ứng, một đạo công kích sắc bén quét qua cổ của hắn, mang theo một cơn đau đớn. Tầng lục kinh hãi, đây là sai lầm mà hắn chưa bao giờ mắc phải, tầng lục chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, sau đó là cơn đau nhức kịch liệt khó có thể tin nổi. Đầu của hắn lại bị một tên tôn giả huyển tộc ẩn nấp thân hình dùng phép tập kích bất ngờ chém xuống. Nhưng mà, ngay tại thời khắc sinh tử tồn vong này, tần lục đột nhiên bước ra Nguyên Anh. Nguyên Anh từ trong đan điền nhanh chóng ngưng tụ, lại triệt để chặt đứt liên hệ với đầu. Sau đó thân thể tàn phế lập tức hóa thành một đạo lưu quang, nhanh chóng. Rời xa chiến trường. Một màn này khiến tất cả tôn giả ở đây đều biến sắc. Phản ứng của tần lục thật sự là vượt quá dự liệu của bọn hắn không thể để hắn chạy trốn, một tên tôn giả huyển tộc đột nhiên gầm thét, đang muốn truy kích, lại đột nhiên cảm thấy một cổ áp bách trước nay chưa có từ trên trời giáng xuống. Là thẩm thuẫn. Dưới sự thao tác của hắn, chỉ thấy bốn phía thủy nguyên tố nhanh chóng hưởng ứng, ngưng tụ thành từng mặt thủy thuẫn cứng rắn không thể phá vỡ, vây quanh những tôn giả huyển tộc có ý đồ truy kích kia. Những tôn giả huyển tộc kia bị biến cố bất thình lình đánh cho trở tay không kịp. Bọn họ ra tay tập kích, nhưng lại thế nào cũng vô pháp đột phá tầng hàng rào kiên cố do nước cấu trúc nên. Ngay tại thời cơ tuyệt hảo này, Tần lục điều khiển thân thể không đầu, di chuyển nhanh chóng theo một phương thức khó nói thành lời, dần dần cách xa chiến trường. Đầu tuy rơi, nhưng ý thức của Tần lục vẫn còn rõ ràng. Đến hóa thần cấp, một phần thân thể tổn hại hoàn toàn không đủ để tu sĩ triệt để đánh mất năng lực hành động, Nguyên Anh chưa diệt, sức sống vẫn còn. Chẳng qua, đầu bị chặt vẫn là không thể tránh né việc bị trọng thương. Việc quan trọng nhất của Tần Lục bây giờ là tìm một chỗ an toàn, ngưng tụ nhục thân lại lần nữa, tránh cho thương thế tăng thêm. Cảm giác được tôn giả huyễn tộc không có đuổi theo, trong lòng hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. Tần Lục thao túng thân thể không đầu, chậm rãi dừng lại giữa không trung, linh khí xung quanh giống như cảm ứng được khốn cảnh của hắn, nhẹ nhàng lượn lờ, cố gắng mang đến một tia an ủi. Hắn cố nén cơn đau nhức kịch liệt, lực lượng nguyên anh phun trào. Bắt đầu xử lý vết thương trí mạng này. Chỗ cổ, một đạo vết thương dữ tận đập vào mắt, cơn đau như chết đi sống lại khiến thân thể hắn có chút run rẩy, thần phách chậm chạp tiêu tán. Hắn nhắm mắt trầm ngâm, hai tay nhanh chóng kết ấn, dẫn dắt lực sinh mệnh trong nguyên anh, cố gắng ổn định lại sức sống đang lung lay sắp đổ. Theo thời gian trôi qua, linh khí chung quanh tầng Lục bắt đầu ba động kịch liệt, giống như hưởng ứng lời triệu hoán của hắn, chậm rãi hội tụ thành một cổ lực lượng ôn hòa nhẹ nhàng bao trùm lên cổ, cầm máu, đồng thời cũng tránh cho khí tức tiếp tục tiêu tán. Khá tốt, Nguyên Anh không hư hại, vẫn còn cơ hội tần lục thầm niệm trong lòng, trong giọng nói mang theo một tia may mắn. Hắn hiểu rõ, chỉ cần Nguyên Anh không diệt, hắn vẫn có khả năng trọng sinh. Nhưng dưới tình trạng trọng thương, bây giờ mỗi một động tác đều dị thường gian nan, hắn nhất định phải nhanh chóng tìm được một địa phương an toàn, tiến hành chữa thương triệt để. Đang lúc hắn chuẩn bị lần nữa khởi hành, cảm giác vô cùng suy yếu đột nhiên ập đến, thân hình tần lục nhoáng một cái, suýt nữa rơi xuống. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống cảm giác khó chịu này, trong lòng đã hiểu, hắn hiện tại, đã đến bờ vực dầu hết đèn tắt. Dứt khoát toàn lực chiến đấu, vốn đã khiến hắn tâm thần mệt mỏi, lại thêm một kích trí mạng này, làm hắn bây giờ cực kỳ suy yếu. Không thể kéo dài được nữa, tần lục nói nhỏ lực lượng nguyên anh lại lần nữa phun trào, hắn cưỡng ép nhất lên một hơi, thân thể tàn phế hóa thành một đạo lưu quang, hướng về phía màn nước xa xa nhanh chóng đuổi theo, chỉ lưu lại một đạo sóng linh khí nhàn nhạt, dần dần tiêu tán trên không trung. Tần Lục thao túng thân thể không đầu, phá vỡ không trung, trực tiếp tiến vào bên trong màn nước. Trong màn nước, hơi nước lượn lờ, người huyễn tộc tuy mạnh, nhưng lại không thể làm gì được màn nước này, khó mà tùy tiện chen chân vào. Đây chính là nơi tị nạn tốt nhất của Tần lục lúc này. Xuyên thấu màn nước trong nháy mắt, Tần lục không dám chậm trễ chút nào, lập tức khoanh chân ngồi tĩnh tọa, bắt đầu chữa thương. Còn về chiến đấu bên ngoài, với hắn hôm nay, đã không có cách nào nhúng tay vào, chỉ có thể dựa vào thẩm thuẫn bọn họ. Kết thương ở cổ vẫn như cũ giữ tợn, nhưng giờ phút này đã có linh khí hội tụ, chậm rãi chữa trị nhục thân tổn hại kia. Thời gian giống như ngưng kết tại thời khắc này, Tần Lục toàn tâm toàn ý vùi đầu vào việc chữa thương. Hắn có thể cảm nhận được, theo linh khí không ngừng tràn vào, vết thương ở cổ đang khép lại với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Đồng thời, hắn cũng có thể cảm nhận được, sinh mệnh lực của mình đang khôi phục từng chút một, thần phách tiêu tán do trọng thương kia cũng đang dần dần ngưng tụ. Đang lúc Tần Lục đắm chìm trong thời khắc mấu chốt của việc chữa thương, một cổ chấn động đột nhiên xuất hiện phá vỡ sự yên tĩnh của màn nước. Hắn đột nhiên tỉnh lại, Chỉ cảm thấy mà nước vốn ổn định lại bắt đầu tiêu tán Như sương sớm bị liệt nhật xua tan Thân hình hắn ngán một cái Không thể không cưỡng ép tỉnh lại Từ trạng thái chữa thương Ổn định thân thể không đầu đang lung lay sắp đổ Hắn cảm ứng bốn phía Phát hiện thủy cầu vốn che chở hắn bên trong đã vỡ tan Vô số hồng thủy như mảnh thú phun ra ngoài Tàn sát bừa bãi bốn phía Trận pháp Bị phá Bọn họ thế mà có năng lực phá trận pháp thẩm thuẫn bố trí Trong lòng tần lục không khỏi dâng lên một cổ bi thương Hồng thủy chảy ra, đại biểu cho thủy cầu bao quanh phạm vi trăm dặm đao kiếm cốc đã vỡ tan, cũng đại biểu cho công năng ngăn cản của pháp trận đã tiêu tán. Hưu, đúng lúc này, Tần Lục cảm ứng được phía trước có khí tức đang vọt tới. Hắn triển khai linh thức, miễn cưỡng tìm kiếm về phía xa, chỉ cảm ứng được một bóng người đang bay tới cực nhanh, cổ khí tức âm lãnh kia, khiến hắn trong nháy mắt đã hiểu rõ thân phận người đến. Là tôn giả huyền tộc. Quả nhiên thất bại rồi, Tần Lục tự lẩm bẩm trong lòng rất là bất đắc dĩ và cô đơn. Hắn biết rõ, với trạng thái hiện giờ của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ của tôn giả huyện tộc kia. Nhưng mà, trốn, cũng có thể trốn ở đâu đây, hắn cắn chặt răng, lực lượng Nguyên Anh lại lần nữa phun trào, miễn cưỡng ổn định thân hình. Vết thương ở cổ mặc dù đã bắt đầu khép lại, nhưng vẫn như cũ đau đớn khó nhịn, mỗi một lần vận chuyển linh khí đều giống như đang nhảy múa trên lưỡi đao. Nhưng vào lúc này, Sau lưng tên tôn giả huyển tộc kia đột nhiên xuất hiện một người, thân ảnh như điện, chớp mắt đã tới. Là thẩm thuẫn, tốc độ của hắn cực nhanh, pháp khí trong tay sáng lên, một đạo quang mang như giải lụa, trong nháy mắt chém giết tên tôn giả huyển tộc kia từ trong vô hình. Cảm ứng được một màn này, tần lục sửng sốt. Sau đó, hắn cảm nhận được một cổ khí tức quen thuộc bay đến trước người, hơi thở của thẩm thuẫn rõ ràng có thể nghe. Đây là, tần lục kinh ngạc nói. Trong thanh âm mang theo một tia rung rẩy. Thẩm Thuẫn gật đầu cười lớn, trong ánh mắt lóe ra ánh sáng tự tin, "Lão Tần, lần này chúng ta lập công lớn." Những tên huyễn tộc kia chết hết, Tần Lục nghe vậy, trong lòng dâng lên một cổ kích động khó có thể dùng lời diễn tả được. "Thật chứ?" Thanh âm Tần Lục có chút nhẹ ngào, hắn muốn nói gì đó, nhưng lại phát hiện lúc này bất luận ngôn ngữ gì cũng có vẻ tái nhợt bất lực. Thẩm Thuẫn thấy thế, Nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Tần Lục, cười nói, đừng nói nhiều, trước chữa thương đi, đầu của người ta cũng tìm được rồi, tốt, Tần Lục đáp lại một câu, hắn cố nén cơn đau kịch liệt ở cổ, đi theo thẩm thuẫn bay về phía trước. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.